trân thành nhất đến các anh chị đã chuyển khoản ủng hộ cho kênh để có kinh phí duy trì tốt hơn chúc anh chị và tất cả quý vị khán thính giả luôn có những phút giây giải trí hữu ích trên tất cả những cái kênh của thanh bình rất cảm ơn quý vị anh chị đã luôn luôn ủng hộ thanh bình ở tập số bốn quyển hai chúng ta đang theo dõi đoạn bí thư tỉnh ủy ninh pháp đang đi thị sát huyện hoài khánh của cao đông đây cũng là một hoạt động khá là quan trọng của huyện ủy hoài khánh diễn biến tiếp theo như thế nào mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe Nội dung chính Trần Ánh Lộc cùng Ninh Pháp đi đằng trước Hồ Liêm và Cao Trinh Bình đi phía sau một chút Phó Thị trưởng Tiền Nguyên Huy Cùng Phó Chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương Bí thư huyện ủy Thanh Bình Thân Đức Bình cùng Chủ tịch huyện Trừ Hoa Thái đi sát phía sau Thanh Bình đã dành không ít tâm sức Trong việc phát triển trụ sở trông trẻ Là huyện miền núi lớn nhất ngoài khánh Do địa hình cao Đất đồi nhiều, đất trồng bằng ít Hơn nữa không khí ẩm ướt Nên thích hợp trồng trẻ Trẻ Thanh Trâm Thanh Bình Cũng có lịch sử khá lâu năm Nó được đánh giá là Một trong sáu loại trẻ nổi tiếng Tương đương với Trúc Diệp Thanh Cam Lộ, Mao Phong, Mao Tiêm Ninh Pháp cẩn thận xem xét Tình hình thực tế của trụ sở trẻ Cũng hỏi bí thư đảng ủy Chủ tịch xã về trụ sở này Về mặt Ninh Pháp không thay đổi nhiều Mà chỉ hỏi về tình hình tiêu thụ trẻ Trần Anh Lộc cảm thấy có chút không đúng Ninh Pháp nghe rất cẩn thận báo cáo của Thanh Bình, nhất là sau khi đi tham quan xong cũng hỏi thân đức Bình cùng chịu hoa thái, không ít vấn đề. Cũng may hai người này đã có chuẩn bị nên trả lời được hết các câu hỏi của Ninh Pháp. Trụ sở trèo của Thanh Bình đang không ngừng mở rộng quy mô, cũng đã đầu tư nhiều tiền để cải tiến giống. Hơn nữa, huyện cũng đưa đà các nhiều chính sách cổ vũ trụ sở tiếp tục mở rộng diện tích trồng trẻ sạch, cố gắng trong vòng 3 năm biến trụ sở này thành khu vực sản xuất trẻ sinh thái. Sau đó Ninh Pháp không đánh giá gì Về việc xây dựng trụ sở trẻ Thanh Bình Mà lên xe Thân Đức Bình cùng Triệu Hoa Thái Đều không có phản ứng gì Chỉ có thể trơ mắt nhìn lãnh đạo tỉnh Thì xa lên xe bắt tay rất vui vẻ Chỉ có Trần Anh Lộc và Cao Đông Cảm thấy chuyện có vấn đề Chỉ là lúc này hai người bọn nọ Không thể làm gì khác là lên xe cùng Ninh Pháp Cả đồng khẽ lướt nhìn Phó Chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lượng Ngồi bên kia Đối phương mặt không chút thay đổi Nhìn ra ngoài cửa kính Khang nhân lương này xem đa có tâm trạng không tốt mấy Có lẽ là do biểu hiện không tốt của Miên Châu Mặc dù bí thư thị ủy Miên Châu là người từ ngoài điều vào Nhưng vì thị trường hiện nay nghe nói do khang nhân lương dùng hết sức đề cử Bây giờ Miên Châu biểu hiện không tốt nên đi đương nhiên không vui Lão Trần khẩu hiệu của trụ sở tre vẫn mấu ở Thanh Bình thì đất vàng Nhưng tôi thấy hình như dân chúng không quá nhiệt tình Ninh Pháp nhìn Trần Anh Lộc rồi nói Chỉ có chính quyền nóng lòng muốn thực hiện Dân chúng không quá ủng hộ Như vậy làm sao có hiệu quả rõ ràng Bí thư Ninh Chủ yếu là giai đoạn một quan mục chưa thấy hiệu quả rõ ràng Nông dân chưa thấy châu tốt thực tế Nên tính tích cực chưa cao Trần Đánh Lộc cũng biết Có vài thứ không thể giấu được Ninh Pháp Nói dối cũng phải tùy lúc Trụ sở tre vạn mẫu là điểm Thông quan do Thanh Bình cố gắng tranh thủ đạt được Phó thị trưởng tiền nguyên huy Cũng không quá đồng ý Nhưng thân Đức Vinh cùng chủ hoa thái không ngừng tới vũ ngực cam đoan Trần Anh Lộc cũng tới khảo sát thực địa thấy không vấn đề gì mấy Kết quả không ngờ Bí Thư Ninh lại từ lời nói của nông dân trồng chè mà nghe ra chuyện này Không hoàn toàn là do nguyên nhân này Ninh Pháp lạnh nhạt nói Tôi đã hỏi giá chè hai năm nay rất thấp Mặc dù Thanh Bình bỏ tiền cải tạo khiến sản lượng chè tăng lên nhưng chỉ bán chè gia công sẽ không được mấy tiền Trụ sở nỗ lực lớn như vậy mà hiệu quả không tốt Thì làm sao đông dân có thể tích cực cho được Những lời như anh nói đều là tưởng tượng Quyết định là do thị trường Chứ không phải do chính quyền tuyên truyền ho hét Trần Anh Lộc mập máy môi không biết nói gì Tôi vừa nãy nghe Bí thư huyện ủy Thanh Bình giới thiệu Nói trụ sở trang được cải tạo Để nâng cao chất lượng và sản lượng Mà quan trọng nhất là nâng cao sản lượng Thiên châu cũng đang làm công việc này Xem ra hai nơi đều nhất trí ở vấn đề này tôi đã hỏi cô nông dân trồng chè, bọn họ thu hoạch chè rồi bán cho nhà máy chè của huyện, còn đâu bán cho một ít tiểu thương chế biến chè đến mùa. tôi xem với con đường tiêu thụ này thì đất có có thể phát triển mạnh được. tôi đã lo lắng thiên châu và hoài khánh cùng tăng quy mô lên thì tiêu thụ chè như thế nào, nhà máy chè thanh bình có thể tiêu thụ hết không, giá cả sẽ như thế nào, chính quyền đã nghiên cứu thị trường và cách nghĩ tăng thêm con đường tiêu thụ cho nông dân chưa? có nghĩ đến sau khi tăng sản lượng sẽ tính tới việc sơ chế không? Mấy câu hỏi liên tiếp làm Trần Anh Lộc không thể trả lời, y không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Ninh Pháp lại hiểu sâu như thế, mà ngay cả Thiên Châu ở vấn đề này hình như cũng đã đi trước khỏi khánh. Đợt báo đầu tiên này mà không chứng lại được thì thì sát sau đó không có tác dụng mấy, ấn tượng đầu tiên không tốt thì có lẽ Hoài Khánh sẽ bị ăn mắng như miền châu. Bí Tư Ninh, trên thực tế chúng tôi cũng đã có ý tưởng, chẳng qua bây giờ mới trong giai đoạn đàm phán hơn nữa do cục chiêu thương thị xã phụ trách liên lạc cho nên tạm thời không công bố ra ngoài dù sao ngài cũng biết việc thu hút đầu tư giờ không dễ cũng phải đề phòng có người dùng chiêu nửa đường cắt ngang mà cao đồng thích hợp nói xen vào làm trần anh lộc tờ phao nhạy nhõm mặc dù y không biết cao đồng đang nói gì nhưng y biết đầu óc cao đồng rất dễ dùng hơn nữa cũng dám nói vài câu châm chích như vậy thì nhất định là có cửa giải quyết việc khó này ô tiểu cao Xem đã cầu bún đỉnh dâu tôi hả? Sao? Có chuyện nờ quốc tế hòa tầm, đến bây giờ vẫn còn ai e ngại sao? Cảm thấy chiến tình đối xử không công bằng với hội khách ngự. Ha ha, nếu vậy lòng dạ của cậu không đủ rồi. Ninh Pháp Ngẩn Đa đùi cũng cười nhẹ. "Bị phòng, lão hồ, nhân lương, xem đi. Tôi thấy lão Trần không lên tiếng, có phải là cũng hiểu tiểu cao nói chính đạo việc kia không?" Nhậm Bị phòng, Hồ Liêm cùng với khang nhân lương Cùng nở nụ cười Trần Anh Lộc vừa định giải thích Đã bị cao đông đoạt trước Bí thư Ninh không thể nói như vậy Bí thư Trần đã hai lần nói với tôi Muốn tôi phải nhìn sao trông rộng Không nên so đo thành bại nhất thời Nhưng trong lòng tôi mặc dù có chút không cam tâm Sao có chuyện lại đi đào núi như vậy chứ đương nhiên đây là hành vi của công ty Tôi không thể trách ai Cho nên Cho nên cậu mới kéo công ty hòa tấn hả Ninh Pháp cười ha hả Vâng, đây là cạnh tranh công khai mà Tôi cũng biết trên tỉnh có không ít người Nhìn chầm chầm vào công ty hòa tấn Hờ, tôi không sợ Có giỏi thì kéo công ty hòa tấn đi đi Tôi coi như y của bản lĩnh cao đồng nói hơi cứng đắn một chút Hoài Khánh chúng tôi cũng có điểm tự tin mà Hôm đó sau khi quốc tế hòa tâm Gặp mặt khu khai phát công nghệ cao Ando Ở khách sạn Cẩm Giang Tôi đã gặp trương giật kinh thiên sinh Tôi đã nói rõ với y ý. ý chọn Ando chưa chắc đã sai lầm Nhưng không chọn Hoài Khánh Chính là nuôi tức lớn nhất Nghe cao đồng nói thẳng như vậy Trước mặt Ninh Pháp Thằng Nhân Lương không còn nhíu mày Nhưng Nhâm Bì Phong và Hồ Liêm Đều cười cười không nói Ninh Pháp thật ra lại cười cười Tiểu Cao Cậu rất tự tin Quá khứ thì cho nó qua đi Cậu nói xem có ý tưởng gì Ở trụ sở trẻ Tôi cam đoan sẽ giữ bí mật Cho Hoài Khánh là được chứ gì Ca đồng giả vờ nhìn Trần Anh Lộc Trần Anh Lộc cũng đã vẻ mà gật đầu Bí thư Ninh, chúng tôi đang tiến hành đàm phán với tập đoàn Dụ Thái, chuẩn bị thu tập đoàn Dụ Thái tiến vào ngành chế biến chè của Hoài Khánh chúng tôi. Đồng thời cũng chuẩn bị để tập đoàn Dụ Thái hợp tác với các hộ nông dân Thanh Bình lấy hình thức công ty cơ sở quy hộ nông dân mà cải tạo trụ sở chè vận mẫu, hình thành con đường tiêu thụ do tập đoàn Dụ Thái phụ trách chủ yếu. Lợi dụng tài chính và khoa học kỹ thuật của tập đoàn Dụ Thái để tạo thương hiệu chè thanh trầm Thanh Bình, áp dụng hình thức chế tạo chè bích vụ sơn Ninh Lăng. Làm cho ngành chế biến trẻ tiến vào giai đoạn mới Ờm Tôi cũng có chút ấn tượng về tập đoàn dụ thái này Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu Trong lĩnh vực chế biến trẻ quốc gia Hình như lúc cậu ở Hoa Lâm đã thu hút vào phải không Hiệu quả kinh doanh của tập đoàn dụ thái rất tốt Sao Anh còn muốn kéo họ tiêu hoài khánh à Tôi đúng là có suy nghĩ ở điểm này Bọn họ bây giờ bởi vì đã tạo được thương hiệu ở Ninh Lăng Nên cảm thấy có chút tự cao Vì thế điều kiện cũng rất cao, tôi đoán cũng cần phải tranh cái không ít với bọn họ. Trong quá ý tưởng của Hoành Khánh ở điểm này là không đổi, giống như vừa nãy Bí thư Trần nói, "Táo Thương Nghiệu trẻ thanh trầm tăng quy mô và sản lượng cho ngành trẻ thanh bình, tập đoàn Vũ Thái không được thì chúng tôi có thể có tập đoàn khác để hợp tác mà." Cả đằng may mắn qua cửa, Ninh Pháp cũng không có hỏi nhiều về việc tập đoàn Vũ Thái có thể mang tới bao nhiêu cơ hội cho ngành chế biến trẻ thanh bình. Y chỉ muốn nhắc đảng ủy, chính quyền địa phương không nên một lòng một dạ nghĩ làm như thế nào để lừa gạt cấp trên mà phải làm việc chính thức có lợi cho dân chúng. Giống như anh muốn tạo trụ sở trông tre vậy, anh phải suy nghĩ xem phát triển ngành sản xuất này có thể mang tới lợi ích thực tế không? Anh phải làm như thế nào mới thực hiện được điểm này, chứ không phải là làm lớn, trọng đại trà để hấp dẫn ánh mắt lãnh đạo nhưng không cần biết kết quả cuối cùng là như thế nào? Quận Hòa Châu phát triển các công ty tư nhân vừa và nhỏ trong lĩnh vực da dày được Ninh Pháp đánh giá rất cao. Ninh Pháp đúng là không ngờ được, Hoài Khánh bốn lấy các công ty nhà nước lớn làm chính lại dành nhiều tâm trí trong việc phát triển các công ty tư nhân nhỏ như thế này, hơn nữa đã hình thành quy mô bước đầu. Đến tối khi đi dạo ở Thất Tình Quan, Ninh Pháp và Hồ Liêm vẫn trao đổi với Trần Anh Lộc và Cao Đông về việc này. Cao Đông trả lời khá đơn giản, đó chính là muốn tận dụng sức lao động dư thừa ở địa phương một cách lớn nhất. Bồi dưỡng công nhân có tay nghề, đồng thời hấp dẫn những người sang làm công ở khu vực diễn hải muốn về quê hương gây dựng sự nghiệp. Ninh Pháp rất tưởng thức tác phong nói thẳng làm thật của Cao Đông, nhất là quan điểm sắc bén và tầm nhìn của Cao Đông làm Ninh Pháp đánh giá rất cao. Ví dụ như sức lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên của khu vực Trung Tây được đưa sang phát triển các thành phố ở khu vực Diên Hải, mà khu vực Trung Tây và ngành Bắc Tiên bồi dưỡng giáo dục những người liên doanh này ngành bạc tiền chữa trị, an cư cho những người già, trẻ nhỏ, hấp dẫn ô nhiễm môi trường do việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và ngành gia công mang tới. Điều này làm cho tranh lệch giữa khu vực trung tây và khu vực giữa này càng lúc càng lớn, khiến mâu thuẫn xã hội ở khu vực trung tây cũng càng thêm rõ ràng. Cách nói hơi kích động của Cao Đông làm Ninh Pháp nhớ lại bản thân mình hồi 10 năm trước, nhưng theo thời gian và những gì trải qua khiến đi học được cách nhẫn nại, phải tận dụng sở trường tránh đi sở đoản chỉ như vậy anh mới có thể trưởng thành lên được. cuộc đi dạo ở cổ chiến trường đúng là đã đạt được mục đích của trần anh lộc. chỉ có bốn người trần anh lộc và đinh pháp đi trước một chút. dù sao bí thư tình ủy và bí thư thị ủy cũng có chuyện cần lo riêng. điểm này hồ liêm và cao đông đều hiểu. cũng may hồ liêm và cao đông cũng nhanh chóng tìm được đề chung nói về điền thiết lịch sử của cổ chiến trường này. cao đông rất quen thuộc lịch sử hoài khánh. Vì tiện nói đa một chuyện là có thể nói nửa tiếng. Đến khi Ninh Pháp và Trần Ánh Lộc nói chuyện xong đi về, Hồ Liêm và Cao Đông vẫn còn chưa hết hứng thú nói chuyện. Thư viện Ngô Đồng mặc dù được xây dựng thời đường, nhưng khi đó chẳng qua chỉ là một trường tư thục, còn chưa chính thức là một thư viện. Chính thức hình thành Thư viện Ngô Đồng là thời hậu tống. So sánh với bốn thư viện lớn thời cổ đại của Trung Quốc chúng ta, thì Thư viện Ngô Đồng không đổi tiếng bằng. Nhưng nếu nói về lịch sử và quy mô thì nó không hề thua kém. Ninh Pháp cười cười gật đầu đi vào thư viện Ngô Đồng. Kiến trúc của thư viện Ngô Đồng vẫn có một bộ phận được giữ gìn phong cách thời Tống, nhưng bởi vì có nhiều lần sửa chữa, trùng tu nên kiến trúc chủ thể lại theo phong cách thời nhà Minh là chính, cũng có một phần đời Thanh. Đứng trước cửa thư viện Ngô Đồng, vừa lúc có thể quan sát Big Ba Đàm bên dưới. Đứng ở cửa thư viện Ngô Đồng Có tiện nhìn tới hơn nữa nội thành hoài cảnh và tầm mắt đập vào mắt chính là khu sản xuất của năm đó Kim Hoa cùng với những căn nhà thấp của dân chúng chạy dọc về phía đông nam. Cao Đồng lạnh nhạt giới thiệu nhìn bố cục nội thành hoài cảnh hiện nay cùng với phương án quy hoạch đô thị mới. Ninh Pháp cười thầm trong lòng, xem đa Cao Đồng này có không ít tâm kế, ít nhất có thể dẫn mình tới đây, sau đó khôn khéo nó chuyện này, có lẽ muốn dùng biện bệnh để xác định phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh. Anh Lộc, Cao Đông, Hoài Khánh hai năm nay phát triển rất nhanh. Theo Ando trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Trung Tây, điều vị của Hoài Khánh sẽ càng lúc càng quan trọng. Mười năm sau sẽ là mười năm kinh tế Trung Quốc chúng ta phát triển rất nhanh. Dù là kinh tế hay sự nghiệp xã hội hoặc tiến trình đô thị hóa đều sẽ diễn ra rất nhanh. Cho nên tôi cảm thấy trong quy hoạch đô thị cần phải đi trước thời đại. Nói từ đây, Ninh Pháp hơi nhấn mạnh một chút. Quan điểm này tôi đã nói ra trong quy hoạch phát triển đô thị của thành phố An Đô. Một thành phố của tỉnh, đứng thứ năm về kinh tế của cả tỉnh. Mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của khu vực Trung Tây. Là nơi tập trung các con đường giao thông chính của khu vực mà đi nhỏ nhẹ như phụ nữ là không được. Hoài Khánh cũng là như vậy. Tôi vẫn cho rằng Hoài Khánh sẽ không thua kém gì Miên Châu cùng Kiến Dương. Hoài Khánh có trụ cột ngành cư giới chế tạo tốt đẹp, có ưu thế tốt nhất là ngay gần An Đô bây giờ ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh lại đi trước thời đại anh không có lý do gì không tin mình có thể xây dựng Hoài Khánh thành thông tuyến của An Nguyên nói như vậy chính là hơi thiếu khí phách phải nói là thành thông tuyến của cả khu vực Trung Tây tôi cảm thấy Hoài Khánh còn có thể làm tốt hơn nữa phải làm cho Hoài Khánh không những trở thành một thành phố công nghiệp kinh doanh đơn thuần phải để Hoài Khánh thành đô thị tràn đầy sức sống và hấp dẫn về nhân văn lịch sử Ninh Pháp không nói câu nào về quy hoạch phát triển cụ thể của Hoài Khánh, nhưng lời này của Y làm cho bốn người cạnh Trần Anh Lộc, Lương Khải Sơn, Cao Đông, Diêu Cảnh cảm thấy nhật huyết sôi trào. Bí thư tỉnh ủy tin tưởng vào Hoài Khánh như vậy, làm cho mỗi thành viên bộ máy Hoài Khánh không có lý do gì không thể phát triển Hoài Khánh được như vậy. Mà hàm nghĩa trong lời nói của Bí thư Đình là rất rõ ràng, không nên sợ đầu sợ đuôi, phải dám có tính sáng tạo, dám phá vỡ quan điểm cũ. Hội nghị báo cáo công việc ở Quy Ninh diễn ra rất nhiệt liệt, ngay cả Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc nổi tiếng ôn hòa, tỉnh táo cũng rất kích động. Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp cũng khẳng định với thành tích 2 năm gần đây của Hoài Khánh, đồng thời cũng kỳ vọng bộ máy đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh cần phải tiên thêm nữa trong khi cải cách phải bỏ quan điểm cũ chói buộc, dám tiếp nhận thứ mới. Nhưng khi tập trung phát triển kinh tế cũng cần phải chiêu cố phát triển sự nghiệp xã hội, phải giải quyết vấn đề tâm đông và tăng thu nhập của đông dân. Coi đây là công việc quan trọng nhất của đảng ủy chính quyền địa phương, coi trọng cả công nghiệp, nông nghiệp. Đoàn xe Bí Thư Ninh cuối cùng đã rời khỏi địa phận Hoài Khánh trong những cái vơi tay của đất nhiều người. Giống như tầng đá ngàn cân, cháu trên người được cởi xuống làm cả Trần Anh Lộc và cao đông đều cảm thấy đã may mắn vượt qua kiểm tra. Trần Anh Lộc không biết biểu hiện của Hoài Khánh so với bốn nơi Bí Thư Ninh khảo sát được siêu tiêu mấy. Nhưng y cũng có thể thấy được biểu hiện của Hoài Khánh không hề kém. Nhất là trong hội nghị tổng kết công việc ở Quy Ninh, Ninh Pháp đánh giá rất cao, cũng yêu cầu Hoài Khánh phải nên làm như thế nào trong công việc, nên phân biệt nặng nhẹ trong công việc. Trần Anh Lộc coi như cũng đoán ra được chút, mà y tin cả đồng cũng hiểu. Ninh Pháp rất kỳ vọng vào Hoài Khánh, Trần Anh Lộc thậm chí còn cảm thấy vượt quá mong chờ đối với hắn thành Phú thì xa khác. Thẩm quyền của khu vực trung tây, danh hiệu này bây giờ đã rơi trên đầu Hoài Khánh, làm người Hoài Khánh đều cảm thấy số hổ. Cao Đông không thể không thừa nhận tập đoàn Hòa Mậu còn có chút nhân tài. Một khu vực đồi núi phía thành Đông lại được xây dựng thành như thế nào? Khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loan là nơi nổi tiếng ở An về sự sang trọng đắt đỏ. Không có tài chính lớn và ý tưởng độc đáo thì khó có thể tạo được nơi đẹp như thế này. Đến gần trường sẽ hơi lục tục tới. Thách đến là những người quen của Cao Đông ở Ninh Lăng. Ở khu nghỉ dưỡng có thể chơi golf, tennis, bơi, đồng thời cũng có đầy đủ phục vụ ăn uống, ca hát còn các cả xe đưa đón mặc dù người tới đây đều có thể lái xe tới đây thực ra là do cao đồng tạo nơi để mọi người tụ tập trao đổi nguyên nhân là do một cuộc điện thoại gây nên hoắc vân đạt nói đợt này được nghỉ khá dài ngày tận bảy ngày ở nhà cũng khó chịu đi chơi máy ở hòa lâm cũng chán vì thế cao đồng chiều đối phương sao không lên an đô mấy ngày có thể tụ tập bạn bè chơi đề nghị này lập tức được hoắc vân đạt đồng ý Kết quả, Tiêu Trư Quý, Mạc Vinh, cùng Bành Nguyên Đầu cùng muốn tham gia, mà Vương Lệ Mai thông qua chị cô mà biết, lại biết Ngụy Hầu Lam cũng tới nên đi theo cùng Ngụy Hầu Lam. Tiêu Trư Quý, Hoắc Vân Đạt, Mạc Vinh, Bành Nguyên Đầu đi hai xe tới, mà Ngụy Hầu Lam lại đến đổ Vương Lệ Mai. Bạn bè lâu ngày không gặp, không tránh khỏi việc vui mừng, tâm trạng Khả Đông cũng đang khá vui. Sau khi Ninh Pháp đi trong hài lòng, Khả Đông đã xin nghỉ phép với Trần Anh Lộc, nói muốn nghỉ ngơi một tuần đợt Quốc Khánh. Chen Anh Lập vui vẻ đồng ý. Hắn đã hơn nửa năm không gặp Hoắc Văn Đạt. Hoắc Văn Đạt trông trầm tĩnh hơn, chỉ là nghiên cứu vẫn như xưa. Tiểu Chu Quý vẫn lộ vẻ chứng chặt, ý đã rất thỏa mãn khi lên làm phó bi thư. Đúng vì cố ý nên bằng nguyên hầu Hoắc Văn Đạt và Mặc Vinh mới có thể tạo thành một đoàn thể ổn định. Cung giờ có bọn họ vẫn hết lòng ủng hộ tăng lệnh thuần, nên mới khiến công tác tây giang hai năm này phát triển rất nhanh. Mạc Vinh có vẻ già đi không ít, có lẽ áp lực do kiêm nhiệm chức chủ nhiệm khu công nghiệp Lâm Càng và Tân khu Hà Nam. Tân khu Hà Nam đang tiến hành xây dựng, khu công nghiệp Lâm Càng cũng đã trở thành động lực phát triển kinh tế của Tây Giang. Bây giờ có rất nhiều công ty tiến vào khu công nghiệp này, khiến quỹ đất giai đoạn 1 dùng gần hết, giai đoạn 2 chuẩn bị tiến hành xây dựng. Nơi này không có thay đổi gì, có lẽ là bài Nguyễn Hậu nên làm trưởng ban tổ chức cán bộ đã làm y rất hài lòng y cũng nắm chắc một điều là theo sát bí thư quận ủy khiến địa vị của y ở tây giang vững như thái sơn. trường ban viên và trường ban thư ký giàn còn chưa đến sao? tiểu chủ quý hít sâu một hơi ngồi xem mấy tiếng đúng là không thoải mái gì. chúng tôi khi xuất phát Đã liên lạc với hai người này, bọn họ nó nói lập tức sẽ đi mà. tôi vừa gọi điện, bọn họ nó nói sắp tới rồi. cao đông cười nói. người nhà mấy người giật phấn cười đi dạo xung quanh. Phong cảnh ở đây rất đẹp Đồ để thu hút Bất cứ ai Dù khó tính nhất Chủ tịch Hiểu Lam Và Vương Lệ Mai Có lẽ tới muộn một chút Chủ tịch Hiểu Lam Đi từ Thương Hóa Sau đó lên Tây Giang Đón Vương Lệ Mai Rồi cùng đi Có lẽ phải 12 giờ 30 mới tới Hoác Quân Đạt nói Không sao Có mấy ngày cơ mà Chúng ta không vội bằng một bữa mà Mọi người không dễ gì Tụ hội lại như thế này Điều kiện ở đây đã tốt Thứ gì cũng có thể cung cấp Cả đồng cười ha hả Lão Quế đâu Nên làm chủ tịch viện chắc bận đến độ Không có thời gian tới gặp bạn cũ sao Bánh quế Nậu nhìn quanh và nói Anh đừng nói tôi đang buồn bực đây Vì có một mình Có thể là đi gọi người nhà lệnh hồ chiều Cả đồng cười ha hả nói Bạn gái lệnh hồ chiều tới Có lẽ là chưa dậy vì lâu mới gặp Có phải là thị trường cao cũng từng như vậy không Hoặc Bân Đạt cười ha hả nói căn phòng khách 80 mươi mét vuông rất rộng hoàng quân đạt không vài lần đầu tới đây nhưng lần đó không phải tiếp biệt tự động như thế này y rất thích không khí ở đây lệnh hồ còn chưa kết hôn mà thời buổi này xuống thử là rất phổ biến mọi người ở với nhau một thời gian nếu thấy hợp thì tiếp tục không hợp thì sớm chia tay chủ đỡ về ra tòa lệnh hồ một mình ở bên hoài khánh cũng khổ thị trường cao không phải mau chóng giải quyết công việc cho bạn gái lệnh hồ mới được bạch nguyên hậu cười ha hà Tôi hỏi lệnh hậu đội, câu tao nói không bội, đương nhiên đây chỉ là lời nói, còn tôi thấy trong lòng nhất định là đang muốn lắm rồi. Thanh niên trai tráng ngột một mình cơ mà. Cả đông cũng tiện tiện cười nói, đã lâu không tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp cũ, có lẽ chỉ dùng cách này thì mới có thể làm mọi người trở lại thời gian trước. Chắc là sang năm sẽ điều tiểu sở sang Hoài Khánh, không biết bố mẹ tiểu sở có đồng ý không nữa. Có thể không đồng ý sao? Điều kiện Hoài Khánh tốt hơn đinh năng vài lần Nhất là hoàn cảnh sống có thể nó là hàng đầu của tỉnh Tiểu trư quý lắc đầu Làm bố mẹ có ai không nghĩ cho con gái chứ Tiểu sợ cũng không dối Cô ta còn không biết cuộc sống khi ở bên lệnh hồ là như thế nào sao Hoài Khánh mấy năm trước thì yếu Nhưng bây giờ kinh tế có ngài kéo lên thì phát triển chỉ là sớm mai muộn Tiểu sợ còn có thể không theo lệnh hồ sao Có thể có con rể như lệnh hồ thì chỉ sợ láo sợ Quảng Hà Nằm mơ cũng cười thành tiếng Tiêu Châu Quý ở Ninh Lăng nhiều năm nên quen biết bố Sở Lệ. Ngày đó trước khi Sở Lệ cùng lệnh Hồ Triều chính thức xác định quan hệ, đối phương còn thông qua đủ loại quan đệ tìm hiểu về lệnh Hồ Triều, cũng hỏi tới Tiêu Châu Quý. Chủ cột của Hoài Khánh mặc dù tốt nhưng chậm chế vài năm. Xu thế phát triển của Ninh Lăng bây giờ rất nhanh, nhất là hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng được cải tiến nhiều. Tôi thấy Hoài Khánh chưa chắc đã bắt kịp tốc độ hiện nay của Ninh Lăng. Cả đồng cũng biết Hoàng Lăng đã dồn nhiều tâm trí ở Ninh Lăng, liên tục đưa ra các chính sách thu hút đầu tư, mà cũng đầu tư nhiều tiền xây dựng phương tiện trụ cột, nhất là đường sắt tê liễu sắp hoàn toàn thông tuyến, đây là cơ hội hiếm có đối với Ninh Lăng. Đoạn tây An đến An Khang đã hoàn toàn thông xe, mà đoạn từ An Khang đến Thông Thành trong tháng này cũng hoàn thành, hiện đang vướng đoạn giữa từ Thông Thành đến Ninh Lăng, cùng đoạn từ Ninh Lăng đến Tân Châu cũng đang được nhanh chóng xây dựng. Có lẽ tháng 10 năm sau cả đường sắt Tây Liễu sẽ thông tuyến Lúc đó từ Tây An đến Liễu Châu chỉ mất vài tiếng là tới Thông Thành cùng Ninh Lăng vốn không có đường sắt thì bây giờ Cũng đón cơ hội phát triển rất lớn Ninh Lăng có ưu thế về vận chuyển đường thủy Sông Âu Giang Bây giờ thêm cả đường sắt Tây Liễu sẽ càng Xác định vị thế trung tâm trong giao thông giữa Đông và Tây Hà hà, thị trường cao Ninh Lăng có được ngày hôm nay Là có công không nhỏ của ngài Bây giờ ngài đến Hoài Khánh Có chủ cầu tốt như vậy Do tiên chính quyền thì ra ngoài cánh, dưới sự lãnh đạo của ngài nhất định đạt được thành tích lớn hơn Ninh Lăng. Hoắc Vân Đạt rất tin tưởng vào bản lĩnh làm kinh tế của Cao Đông. Y học được không ít thứ từ Cao Đông, nhưng y cũng biết chênh lệch giữa mình và Cao Đông là rất lớn, nhất là ánh mắt vượt thời gian của Cao Đông, không ai có thể học được hoặc có thể vượt qua. Có những thứ thông qua nhiều năm kinh nghiệm mò ra, nhưng có những thứ không thể. Được rồi, anh đừng đội cho tôi cái mũ to như vậy. Nó thật tôi làm việc ở Hoài Khánh không được vui vẻ như khi ở Tây Giang. Điểm này Quế Toàn Hiếu có thể biết. Cao Đông thở dài. Không ngoài gì khác, ở Ninh Lăng tôi có nhiều đồng nghiệp cùng chí hướng. Mọi người có thể hiểu được suy nghĩ của tôi, có thể đưa ra ý kiến đề xuất, có thể phân tích theo hướng khách quan. Như vậy tôi mới có thể có thu hoạch. Cao Đông nói như vậy làm mấy người Hoắc vấn đạt đều có chút cảm động. Dù là tiêu chư quý hay Hoắc vấn đạt, Đều phải suy nghĩ lại lúc còn hợp tác với Cao Đông Mọi người hiểu đó lẫn nhau Mọi người đều tự giác quay quanh Cao Đông Một lòng muốn tiến về phía trước Ngay khi mọi người đang suy nghĩ chuyện xưa Một xe buýt màu đen tiến đến Theo sát phía sau là xe Santana Toàn Hiệu đến Phía sau chắc là Hiểu Lam Quế Toàn Hiệu tới Không tránh khỏi có cuộc trao hỏi Lệnh Hồ Triều và Sở Lị Cũng từ trên xe đi xuống Thân phận của lệnh Hồ Triều đã khác xưa Cao Đông lần này lập tức sẽ được bầu làm thị trưởng Lệnh Hồ Triều cũng sẽ được lên làm cán bộ cấp trưởng phòng Chỉ cần tiếp tục đi theo Cao Đông Đợi Cao Đông lên chức lần nữa Thì có lẽ lệnh Hồ Triều mới 30 đã thành cán bộ cấp phó huyện Cũng là người có tương lai vô hạn Theo sau đúng là ngụy Hậu Lam và Vương Lệ Mai Quế Toàn Hữu và ngụy Hậu Lam bây giờ đều đã thành Chủ tịch huyện Coi như là người có cấp bậc cao nhất được Cao Đông nâng đỡ lên Đây không phải chỉ dựa vào năng lực mà phải xem cơ hội Sau đó khi Vưu Linh Hương và Giản Hồng đến, càng làm cho nơi này thêm náo nhiệt. Vương Lệ Quyên cùng Vưu Huệ Hương là người tới cuối cùng, muộn hơn cả Lạc Dục Thành cùng Trần Lôi. Hai người các cụ ở đây không có mấy người nhận ra, chẳng qua có Vưu Linh Hương và Vương Lệ Mai ở đây nên cũng nhanh chóng dung nhập vào quần thể này. Mọi người ở đây đều có nhiều lời để nói, tất cả mọi người bởi vì vui quanh cao đông nên đã kéo gần với nhau, tiếng nói tiếng cười không ngừng vang lên. Mặc dù cao đông đã rời khỏi Ninh Lăng, Nhưng hắn cũng phát hiện sai lầm lớn nhất của mình ở Hoài Khánh Đó chính là mình không thể tạo được một quần thể như lúc ở Ninh Lăng Mặc dù khi ở Ninh Lăng hắn có cấp bậc kém hơn Ngoài quê Toàn Hiếu và Vương Lệ Quyên là người từ ngoài tiến vào ra Hắn chưa bồi dưỡng được ai ở Hoài Khánh cả Đưa mắt nhìn tất cả các quận, huyện, ngành chức năng ở Hoài Khánh Thì đúng là không tìm được ai hợp mắt Điều này không có quá nhiều quan hệ với thời gian công tác của hắn ở Hoài Khánh Như Tiêu Triều Quý, Trương Nguyên Hậu, Mạc Vinh, Lạc Dục Thành đều là người khi hắn làm việc ở Tây Giang mới tạo được quan hệ, mà hắn ở Tây Giang có 1 năm, Âu Hoài Khánh đã 2 năm. Điều này có quan hệ nhất định, do trước đó hắn chỉ làm phó thị trưởng, dù sao công việc bên ủy ban thị xã có cấp bậc khác như khi hắn làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Lúc ấy hắn còn có thể lôi kéo được Quế Toàn Diểu và Vương Dụ Khải, nhưng hắn làm phó thị trưởng thừng trực gần 2 năm mà không tìm được hai cấp dưới đáng giá để chi tâm. Nếu không phải có một hai đồng nghiệp cung cấp gọi là chi tâm ra Cả đồng có thể đánh giá hai năm qua của mình là thất bại trong phương diện này Cả đồng biết bắt đầu từ bây giờ mình phải thay đổi Mặc dù vẫn lấy công việc bên Ủy ban Thị xã làm chính Nhưng hắn đã thành thị trưởng, Thị trưởng khác phó thị trưởng. Vừa nắm bắt công việc trung tâm Vừa phải có cái nhìn toàn cục Hầu hết các công việc cụ thể nên giao cho các phó làm Từ trong công việc mà phát hiện ra nhân tài xuất sắc Đây là biện pháp tốt nhất Nhưng hiệu quả có lẽ khá chậm Về mạng khác là hắn có thể thông qua công việc hàng ngày Mà phát hiện lựa chọn nhân tài Phạm vi có thể hạn hẹp hơn một chút Hơn nữa cũng có thể mang theo tính chủ quan Còn có cả lựa chọn cán bộ Do người hắn tin tưởng đề cử lên Đây cũng là một biện pháp Nhưng đồng giảng cũng mang theo tính chủ quan Trước khi hình thành hệ thống đánh giá nhân tài công bằng Mấy phương thức này có thể nói là bổ sung cho nhau Với các lựa chọn cán bộ hiện nay thì chế độ chính trị coi như hoàn thiện, nhưng khi người thực hiện thiếu sự công tâm thì cách làm sẽ không được công bằng. Làm đại đô trưởng đó chứ. Các đồng bộ Ba Trần Lôi rôi thở dài nói. Nhân lập dân đi, mà nguyên sinh sẽ không thể kiêu ngạo như trước nữa. Thứ trưởng cao, bí thư Nghiêm sẽ nhanh biến thành giám đốc Nghiêm, mạng công an quản lý như thế nào thì ngài biết đó, mặc dù không phải là quản lý cấp thẳng đứng nhưng phó giám đốc thường trực sở công an có sức ảnh hưởng khá lớn đối với cục công an các nơi. Trần Lôi vẫn là người không thể hiện vui buồn trên mặt, các đồng đánh giá cao khả năng này của đối phương. Mặc dù bị mình liên quan nên Trần Lôi bị nghiêm lập dân và Mã Nguyên Sinh đầy tới làm chính ủy đại đội cảnh sát tuần tra. Trên danh nghĩa là lên làm cán bộ cấp phó huyện, nhưng phạm vi quyền lực giảm hơn nhiều so với trưởng phòng công an. Anh chỉ có thể phát triển trong hệ thống công an khó mà nhảy trở về. Nhưng Trần Lôi chưa nói một câu oán hận nào trước mặt hắn Sự trầm bồn này làm cho cao đông không khỏi nuối tiếc Ở đây Trần Lôi vẫn tôn trọng gọi nghiêm lập dân là bí thư, giám đốc Đây là điều không dễ Hắn có thể gọi tên nghiêm lập dân Nhưng Trần Lôi lại khác Dù sao cũng là cấp dưới Gọi tên cấp trên cần chú ý Nhiều người không chú ý chi tiết này Tường là trước mặt nhóm này nói không tôn trọng với nhóm khác cũng được Có thể tùy tiền gọi tên lãnh đạo Thực ra đây là điều tối kỵ Cao Đông biết Mã Nguyên Sinh bây giờ đã không thể hoàn toàn khống chế quyền lực ở Cục Công an Ninh Lăng. Trần Lôi có thể sáng làm, đội trưởng cũng là do Lam Quang thực hiện. Nhưng chỉ có thể như vậy. Nếu muốn đột phá thêm thì cần phải có cơ hội. Đồng chí Trần Lôi Chế độ quản lý của hệ thống công an chủ yếu là do sự coi trọng của địa phương là chính. Có nơi theo cấp thẳng đứng, có nơi do đảng ủy, chính quyền địa phương quản lý. Cao Đông lắc đầu mấy hôm trước bí thư lam và tôi có gặp trên tỉnh rồi ngồi một chút tôi thấy anh ta có ý muốn để anh sang bên đảng ủy chính pháp sao cô hứng thú không trần lôi cũng biết lam quang đã có ý này y sang bên đó cũng là tương đương cấp phó hiện bây giờ chỉ là bên đó còn như thoát khỏi đội ngũ công an phát triển như thế nào còn phải xem vận hội lam quang mặc dù bây giờ có trọng y nhưng nơi được đều sang chưa chắc đã là vị trí tốt nên trần lôi chưa có quyết định thị trường cao Nói thật tôi vẫn có chút do dự, tôi thực ra không thích công việc bên đó, nếu để tôi ngồi suốt ngày ở văn phòng thì sợ là không ngồi được, cho nên tôi mới muốn hỏi ý kiến của ngài. Tôi đề nghị anh sang đó. Cao Đồng rất kiên quyết nói. Nguyên nhân không vì gì khác, anh ở cục công an, Mã Nguyên Sinh nắm quyền chủ đạo, anh gần như không có cơ hội, nhưng sang bên đơn vị của đảng ủy chính pháp thì lại do Lam Quang quyết định, tôi thấy không chừng Anh làm 2 năm sẽ đi xuống, thoát khỏi hệ thống công an sẽ thấy một vùng trời mới, sao phải treo cổ mình trên một sợi dây. Nó sao một chút, ra ngoài không phải không có cơ hội trở về mà, quay về cũng không phải không thể, nếu về thì nhất định sẽ phải kiếm được chức cục trưởng, phó cục trưởng. Trần Lôi hơi đổ sắc khi nghe nói như vậy, Tào Đồng cũng không nói dồn vì án rồ sau, đã không còn là linh lăng, rất nhiều điều nghĩ thì tốt, nhưng có thể theo nguyện vọng hay không thì phải xem cơ hội của anh. Tào Đồng rất vui vẻ vì đang sáng tạo cơ hội để đồng nghiệp trao đổi với nhau. những người này vẫn còn duy trì quan hệ mật thiết với hắn. ngày lễ tết cũng sẽ gọi điện hỏi thăm. đợt tết càng tới nhà chơi, mặc dù nhiều lúc không có cơ hội ngồi ăn cơm, nhưng vẫn có thể ngồi nói chuyện vài câu làm người ta ấm áp. bữa trưa diễn ra rất vui vẻ. hơn hai người chia làm ba bàn. một bữa rượu thu với không khí thoải mái diễn ra làm mọi người thích thú. cả đồng cũng không đói nhiều. Bạn bè cũng tụ tập ngoài náo nhiệt đa, cũng chính là ngồi trao đổi công việc, trên bàn cũng không có quá nhiều điều e ngại, người uống tốt chủ động mời nhau, vuông kém thì cũng có thể để người nhà ngăn vài chén. Hơn nữa hầu hết đều là người quen, những biết khả năng của nhau. Mấy đồng chí nữ hơi bị thiệt thòi đôi chút, ngoài Vũ Liên Hương là lãnh đạo thị xã nên không có ai sợ, mấy người phụ nữ khác đều bị mời. Ngụy Hậu Lam vào dàn đồng đều mang chồng tới nên có thể ngăn cản được, nhưng Vũ Hụy Hương Vương Lệ quyên và Vương Lệ Mai đều là tới một mình nên chỉ có thể hợp lại ngăn cản bom banh tạc của các nam đồng chí. Chẳng qua ba cô uống cũng không kém, thi thoảng phản công làm nam đồng chí kêu lên không chịu nổi. Bước liên hương nhìn cảnh trước mắt không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù cô bây giờ đã là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng nếu muốn tập hợp những người như thế này một cách vui vẻ thì đúng là rất khó khăn. Ở điểm này cô đúng là còn yếu, đó là do cô chưa có kinh nghiệm làm lãnh đạo ở một phương. Mà người như vậy sẽ không thể nào tạo được vòng tròn của mình. Vừa liên hương chưa bao giờ tin những người có cùng lý tưởng, chỉ hướng tụ tập với nhau. Theo cô thấy đó là lý tưởng hóa mà thôi. Chỉ có thể áp dụng nó vào công việc thực tế thì mới làm người ta tôn trọng và tin tưởng, mới có thể được cấp dưới khâm phục và đi theo. Điều này nghe giống như thời phong kiến, bua nào thần đó. Nhưng sự thật chính là như thế. Có thể ở điểm này cao đông có ưu thế trời ban, nhất là sau khi hắn làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng lại còn kiêm mai chức bí thư quân ủy Tây Giang và bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát khiến hắn có trụ cột để tạo người của mình việc hắn đưa giản thông và ngụy Hồ Lam lên chức cũng đã là một sức hút lớn Bưu Liên Hương có chút hâm mộ vận may của Cao Đông đương nhiên chỉ vận may thì Cao Đông không thể lên cao như thế này nhưng vận may cũng là một nhân tố quan trọng trong đó Bưu Tỷ tôi mời chị một chén Bưu tỉ tới coi như là tôi có đủ mặt mũi, giàn hồng chỉ cũng uống cùng. Cao đông bưng chén cười ha hà nhìn vưu liên hương và giàn hồng. Được, tôi làm chứng. Liên hương tỷ thì, thì phải uống đầy chén mới được. Giàn hồng cười nói. Giàn hồng, cô đây là vung tay ra ngoài đó. Cao đông không phải là thị trưởng ninh lang chúng ta, cô không cần phải lấy lòng hắn. Vưu liên hương trừng mắt lên. Bưu tỉ không thể nói như vậy chứ. Lúc Vũ Tị mời Tô Yên cùng bảo Giàn Đồng làm chứng, hai chúng ta cùng đầy lại được cái gì?" Cậu đồng cười ha hả, Giàn Đồng không nói gì mà chỉ nở nụ cười rơ chán lên, Bưu Liên Hương chứng mắt nhìn Giàn Đồng đổ rát đầy chén cho mình. "Cậu đừng có mà khiêu khích, Bưu tiểu này đã lúc nào sợ cấm chén." Bưu Liên Hương nói xong liền uống cạn. Bưu Liên Hương làm vậy khiến cán bộ Tây Giang Vũ Tây Hoan Hồ đều kêu lên "Trừng văn Bưu đúng là" Lâm Quốc Anh thư, mới mới là khí tế của phu nữ Ninh Lăng. Lệ Quyên nhìn xem, Vũ Tỳ đã tạo khí tế cho phu nữ Ninh Lăng, chị là nữ trung hào kiệt của Hoài Khánh chúng ta, phu nữ Hoài Khánh chúng ta không thể nào mất mặt được, chỉ tự nhiên thôi xử lý. Các đồng đảo đảo mắt cười ha hả. Ha ha, thị trường cao đã lên tiếng, Lệ Quyên, bà lập tức lên chức thành mặt mũi của cả phu nữ Hoài Khánh đó bương Hệ Hương ở bên trên chiếu trọc Một kiếm có thể đánh bại Trăm vạn binh lính để cho bọn đọa xem Phong thái của phụ tướng hoài khánh đi bà bương Lệ Quyền vẫn quan sát Quan hệ giữa Cao Đông và những cấp dưới kia Cô có thể thấy quan hệ này Không hề bình thường Không phải cấp trên cấp dưới nào cũng có thể có được Cao Đông làm bí thư Có một năm ở Tây Giang Lại được tiếu trêu quý, bành nguyên hậu Mạc Vinh thật lòng tôn trọng như vậy Nếu hắn là người 40 tuổi thì cô còn có thể hiểu Nhưng với tuổi này mà Cao Đông làm được thế, cô càng lúc càng thấy Cao Đông có có thể hiểu nổi. Bứng Lệ Quyên giờ chen lên cửa nói: "Thị trưởng Cao, tất vị đang ngồi đây đều là đồng nghiệp trước đây của Thị trưởng Cao trong một thời gian dài. Lệ Quyên may mắn có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của Thị trưởng Cao. Hơn nữa, em gái tôi Lệ Mai cũng từng là cấp dưới của Thị trưởng Cao. Cho nên là Lệ Quyên không dám thay mặt ai, không dám thay mặt phụ nữ Hoài Khánh, chỉ có thể thay mặt cá nhân tôi mời mọi người, tôi đi một vòng." Mời các bạn ninh lăng tới hoài khánh chúng tôi làm khách. Khí chất yêu nhã của vương lệ quyên làm cho người hoài khánh đều thầm than trong lòng. So sánh với vương lệ mai khôn khéo, tích cực thì vương lệ quyên lại có sự ung dung, động lượng. Khi vương lệ quyên đến mời bành nguyên hậu, bành nguyên hậu hơi chần chờ, thì cô nói mình uống nửa và uống ngay. Điều này làm bành nguyên hậu có cảm tình tốt. Một vòng đi xuống nhưng mắt vương lệ quyên càng tình táo hơn. Hai chị em Vương Liên Hương thấy thế, đều thầm gật đầu. Vương Lệ Quyên đến hoài cảnh hơn năm có như thay đổi hẳn, thêm sự hào sảng hơn so với lúc trước. Sự hào sảng của Vương Lệ Quyên đã tạo thành cơn sóng trên bàn ăn. Ngụy Hầu Nam và Giản Hồng cũng không thể không biểu hiện chút phong thái của phụ nữ đĩnh lặng, thoang cái bốn chai rượu vàng đã hết. Cao đông làm chủ nhân cũng không thể ngăn cản để mặc khách phát huy. Minh Nguyệt tụng gian chiếu, thanh tiền thạch thượng lưu chẳng sáng chiếu bóng tùng suối trong trên đá chảy cao đồng cùng với Quế toàn hiếu vương lệ quyên đi dạo trong đường bòn giữa rừng tập đoàn hoa màu khi xây dựng khu nghỉ dưỡng này đã dành không ít tâm sức dẫn dòng suối chạy quanh các căn biệt thự tạo một khu rừng đậm để thu khách đi dạo sau bữa ăn thị trường cao tôi là người dung tục không đa sầu đa cảm như ngài tôi dám đánh cuộc trong lòng tôi và chủ tịch lệ quyên đều đang suy nghĩ xem chỉ tiêu kinh tế cuối năm này ai thắng ai thua cả đồng thấy vương lệ quyền cũng cười cười Có như đồng ý với câu nói của quế toàn hiễu hắn kẽn lắc đầu anh chỉ có như vậy thôi sao quy ninh các anh chỉ có thể nhìn chăm chăm vào hoài châu thôi sao sao không đặt mục tiêu với hoa dương lộc sơn chứ dù thua thì chẳng lẽ không dám so sánh như vậy sao hoa dương lộc sơn chẳng lẽ trời sinh đã làm đầu đồng sao ha ha thị trường cao Đồng Sơn thì tôi không đó Nhưng huyện Hoa Dương thì tôi biết không ít Ít nhất là huyện có thực lực kinh tế Đứng đầu cả tỉnh An Nguyên Thậm chí cả khu vực Trung Tây Chưa ai có thể lấy cái danh hiệu này của nó Ngược lại vị trí thứ hai thứ ba Càng lúc càng bị kéo xa hơn nữa quế Toàn Hiếu cười ha hả nói Chúng tôi mặc dù không thiếu khí phách Nhưng cũng cần biết mình chứ Ngài nếu nói so sánh với Hà Bình Miên Châu hoặc Quảng Xuyên Kiến Dương Thì còn dám đặt Tôi không thấy nó thực tế một chút Ngài nói nếu so sánh với Hoa Dương Lộc Sơn thì đúng là làm khó chúng tôi. Chủ tịch Lê Quyên, chị nói có đúng không? Ừ, dì chẳng có khả năng. Bí thư Ninh lần này tới Hoài Khánh đã mang tới động lực cũng mang tới áp lực. Bí thư Trần và tôi đều bị treo lên giá lửa đó. Nếu không đạt mục tiêu mà Bí thư Ninh đặt ra thì chỉ còn nước mất chức. Quế Tuấn Hữu và Vương Lê Quyên đều chăm chú lắng nghe Cao Đồng nói. Bọn họ đều biết Ninh Pháp đến Hoài Khánh 1 ngày rưỡi Trần Anh Lộc và Cao Đông đều đi cùng toàn quá trình. Bây giờ nghe Cao Đông nói như vậy thì xem ra Bí Thư Ninh đặt kỳ vọng vào Hoài Khánh nhiều hơn cả những gì đã phát biểu trong hội nghị ở Quy Ninh. Bí Thư Trần và tôi đều đã lớn tiếng nói trước mặt Bí Thư Ninh trong vòng 3 năm sẽ khiến hai quận huyện của Hoài Khánh chúng ta lọt vào top 10 của tỉnh. Tôi và Bí Thư Trần đã sơ bộ xác định là Quy Ninh và Hoài Châu. Hai người có tin không? Cao Đông lớn tiếng nói Với toàn hữu và vương lệ quyền không giận đợt hết dơ một thời, nhìn nhìn nhau, cả hai đều không biết nói gì. Top 10 toàn tỉnh, đây đâu phải nói là làm được. Khi năm đó Kim Hoa còn phát triển thì Hoài Châu mới có thể lọt vào top 10 quận huyện toàn tỉnh. Nhưng sau đó, tình hình công ty nhà nước xuống dốc khiến 6 huyện hai quận của Hoài Khánh không ai có thể lọt vào top 10, quy niên năm ngoái xếp thứ 22 của tỉnh, Hoài Châu xếp thứ 26 mà top 10 mấy năm qua đều bị Ando Kiến Dương Miên Châu lũng đoạn. Ando chiếm 4, Kiến Dương chiếm 3, Miên Châu 3. Trong top 20, Ando chiếm 8, Kiến Dương Miên Châu chiếm tổng cộng là 7. Cao Đông cũng không phải là nói để dọa ba người. Lúc đi dạo ở Thất Tinh Quan, Ninh Pháp Đất hy vọng kinh tế Hoài Khánh sẽ may vọt khi Cao Đông và Trần Anh Lộc ở đây. Hai người cũng phải cắn răng tò vẻ trong 3 năm sẽ đột phá đến top 10 quận huyện, còn là hai quận huyện hơn nữa còn đặt ra kỳ hạn nhưng cao đồng cũng không muốn hai người này có gì thư giãn theo an thấy hoài châu và quy ninh chênh lệch không lớn mặc dù tranh bốn bậc nhưng tổng gdp chỉ là cách nhau hai ba triệu có lẽ một năm sau vị trí của hai bên sẽ đổi vị trí cho nhau nhưng huyện xếp cuối cùng trong top mười là huyện an dương miền trâu có tổng gdp là sáu tỷ mà gdp của quy ninh năm ngoái mới là gần năm triệu mà hoài châu còn chưa đạt được bốn tỷ Nói cách khác, nếu như An Sương tăng tốc theo tốc độ toàn tỉnh thì hai năm sau sẽ là khoảng 8 tỷ mà Quy Ninh và Hoài Châu muốn vượt qua An Sương để vào top 10 cũng có nghĩa là tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt 30% là thấp nhất. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quy Ninh năm trước, mặc dù cao hơn bình quân của tỉnh nhưng mới đạt 18%, Hoài Châu năm ngoái tốt hơn Quy Ninh một chút đạt được 22% nhưng còn khoảng cách lớn đối với mục tiêu 30%. Quế Toàn Hữu và Vương Lệ Quyên Đều cúi đầu lầm nhầm con số Việc gì cũng có thể khoe khoang trước mặt lãnh đạo Nhưng chỉ riêng những thứ dựa vào Chỉ tiêu thống kê của tỉnh Thì không ai dám chắc Nhất là hiện nay Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hì Minh Hoàng là người nổi tiếng gái thằng. Ai muốn qua cửa y mà đưa ra số liệu ảo là đất khó khăn Nếu gian lận bị cục tra ra Sẽ lập tức được báo cáo lên Hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Mà hai lãnh đạo chủ yếu Đều rất nhất trí và ghét gian lận số liệu. Năm ngoài số liệu thống kê của thị giáo Vinh Sơn có sai khác Sau khi bị tra rõ Nó là cố ý lơ gạt khiến cho ứng đồng liều trực tiếp ra lệnh Cách chức Cục trưởng Cục thống kê Vinh Sơn Thị trưởng, Phó Thị trưởng Thường trực phụ trách công tác thống kê Đều bị yêu cầu lên Ủy ban nhân dân tỉnh làm kiểm điểm Còn phải đọc trong hội nghị thống kê của tỉnh Sao không dám lên tiếng ngư hay sợ Cả đông cười cười một tiếng Cảm thấy không có hy vọng hay quá khó khăn nói không có hy vọng thì không phải nhưng đúng là rất khó khăn. Quế toàn hiễu hít sâu một hơi. Thị trường cao, ngay có lẽ cũng biến đổi. Ngoài châu và quy ninh, nếu muốn lọt vào top mười quận huyện thì tốc độ tăng trưởng hàng năm phải trên ba Điều kiện là hai quận huyện thứ chín, mười chỉ tăng trưởng bằng tốc độ của tỉnh. đúng thế thị trường cao, chủ tịch toàn hiễu nói đúng. Tốc độ tăng trưởng 30% Trừ khi lập tức thu hút mấy hạng mục có quy mô lớn Nhanh chóng xây dựng thì mới được Nhưng bây giờ khu khai phát thị xã Chiếm hết ưu thế Các hạng mục có quy mô bị khu khai phát lũng đoạn Hoài Châu muốn chia bắt canh cũng khó Muốn tăng tốc 30% là rất khó khăn Vương Lễ Quyên tiếp lời Đương nhiên nếu như hạng mục công ty hòa tấn đầu tư vào Hoài Châu Thì tôi không lo lắng gì Vương Lễ Quyên nói bằng theo một tia hâm mộ Tổng tiền đầu tư của công ty Hòa Tấn là 1,6 tỷ đô, giai đoạn 1 sau khi đi vào sản xuất có giá trị sản lượng trên 4 tỷ, từng đó đã đủ điều kiện cho GDP Hòa Châu tăng 80%. Chỉ đương hạng mục này là đầu tư vào khu khai phát, nghe nói còn có liên tiếp các công ty điện tử, tiến quân vào khu khai phát. Khu khai phát bây giờ sẽ tiến tới giai đoạn phát triển cực nhanh, điều này làm ai cũng phải khâm mộ. Cô từng hỏi Cao Đông xem có thể liên lạc một số công ty đầu tư vào khu công nghiệp Hoài Châu được không? Cao Đông từ chối không cho ý kiến làm Vương Lệ Quyên thấy có hy vọng. Hôm nay Cao Đông nếu đưa ra yêu cầu, cô tất nhiên phải hỏi xem có thể đoạt được một hai nhà đầu tư từ miệng hồ của khu khai phát không? Cao Đông lập tức hiểu ý của Vương Lệ Quyên. Lúc trước Vương Lệ Quyên đã hai lần hỏi hắn Hoài Châu có thể được lợi gì từ khu khai phát không? Cao Đông không nói đó. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu ngoại châu cũng muốn phát triển trong lĩnh vực này. Quế Toàn Hữu cũng nghe đại ý của vương Lệ Quyên nên vội vàng nhìn cao đồng. Khu khai phát mới năm nay được thị xã đầu tư lớn, ngành điện tử thông tin sẽ thành sẵn nhập trụ cột của khu khai phát, trung tâm phát triển kinh tế của thị xã cũng đặt ở đây, đó là điều không thể thay đổi. Theo quy hoạch của thị xã thì sang năm giá trị sản lượng của khu khai phát sẽ vượt qua 3 tỷ, cuối năm sau sẽ đạt 5 tỷ. Trong đó chủ yếu là do hàng mục của công ty Hòa Tân mang tới. Thị xã dự định bắt đầu từ năm nay phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 20%, Hoài Khánh kỳ vượt qua Tân Châu cùng Lâm Sơn. Trưng thu trong 5 năm vượt qua Biên Châu cùng Kiến Dương. Trong đó khu khai phát Quy Ninh, Hoài Châu chính là động lực phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Tôi đang dự định kéo cả Khánh Châu lên nữa. Hoài Khánh là đô thị có trụ cột ngành cơ giới chế tạo đất tốt, lại có ưu thế về vị trí địa lý. Tôi cho đảng kinh tế trong nước sắp tiến vào giai đoạn phát triển, hoài cánh có đủ điều kiện đảm bảo tăng trưởng kinh tế trên 20% hàng năm. Vương đại Quyên và Quyết Toàn Hiểu không nói gì vì cao đông còn đều nói nữa. Bây giờ thị xã có ý định khu khai phát làm động lực phát triển của toàn thị xã, Quy Ninh và Hoài Châu làm hai cánh, khiến cho đầu đồng và hai cánh kéo theo kinh tế toàn thị xã phát triển. Thị xã hy vọng nhanh chóng thu hút vài hạng mục lớn vào khu khai phát nhưng cũng không con dễ các quận huyện khác về dồn vào khu phát cá nhân tôi cho rằng quy nhin và hoài châu về lợi dụng ưu thế địa lý của mình không nên quá kỳ vọng vào thị xã mà vừa phục tùng quy hoạch thống nhất của thị xã vừa phải đưa ra suy nghĩ của riêng mình trong việc thu hút đầu tư thì vừa phải tranh thủ đưa về các hạng mục lớn phù hợp địa phương vừa phải tập trung chính vào việc phát triển công ty tư nhân vừa và nhỏ cố gắng tạo ra sân khấu cho các công ty này sau đó lựa chọn giúp đỡ các công ty có trình độ khoa học kỹ thuật để nó phát triển lên Từ yếu đến mạnh trở thành công ty trụ cột của quận huyện mình. Cao Đông mặc dù nói khá uyên truyền nhưng hai người đều hiểu ý. Thị xã sẽ dồn hết sức vào khu khai phát tài chính, hàng mục đều nghiêng vào khu khai phát Đối với quận huyện khác thì ủng hộ có hạn. Nhưng hai người nghe ra đó là bản thân Cao Đông không thân thành dồn hết tài nguyên vào khu khai phát Hy vọng hai người phải độc lập tự chủ đang ngoài thu hút đầu tư, tranh thủ mang hàng mục vào quận huyện mình. Quế Toàn Hữu, Vương Lệ Quyên đều thấy áp lực rất lớn, hiện nay thị giá tập trung hết tâm trí phát triển khu khai phát, tất nhiên không thể dồn nhiều tâm sức vào phát triển các quận huyện khác, thậm chí còn muốn các quận huyện khác phải hy sinh cho khu khai phát. Điểm này Cao Đông mặc dù không nói rõ, nhưng hai người đều biết. Tiêu Chiêu Quý, Bành Nguyên Hậu, La Diệu Tổ và Lô Miễn Dương hôm nay đánh mật trước rất vui vẻ. Cao Đông mặc dù không thích đánh bài nhưng cũng không ngại người khác chơi. Quế Toàn Hữu và Pháp Vân Đạt đi rào nói chuyện với nhau Có lẽ nói về biến hóa một năm qua Hai chị em Vương Lệ Quyên Tất nhiên là đi cùng Ngụy Hậu Lam Cao Đồng cùng chị em Vương Liên Hương Gián Hồng đi bơi ở hồ nước ấm Tôi thấy Quế Toàn Hữu Và Vương Lệ Quyên hình như có tâm sự Nên mặt mày khá nặng nề Vương Hệ Hương quan sát rất giỏi Thoáng cái nhìn ra Cả hai người sau khi nói chuyện với Cao Đồng liền cân nhắc gì đó Không có gì Chỉ là cảnh tình bọn họ một chút mà thôi Quy Ninh cùng Hoài Châu là hai quận Huyện đứng đầu về kinh tế của Hoài Khánh Hai bọn họ phải cố gắng hơn nữa Cả đồng cũng không giấu diếm Ồ xem ra lần này Bí Thư Ninh đã đến ra đòi Với Hoài Khánh thì phải Biểu Liên Hương có chút tò mò Bí Thư Ninh đặt yêu cầu gì với Hoài Khánh Yêu cầu mới thì không có Chỉ sợ Bí Thư Ninh đi đâu Đều yêu cầu tăng trưởng kinh tế Tăng thu nhập của nông dân Quan trọng nhất chính là Chứng thực như thế nào, kinh tế phát triển ra sao, mở cục diện bằng cách nào, đấy mới là quan trọng. Nhưng mấy vấn đề này, Bí thư Đình cũng không thể đưa ra đáp án cho chúng tôi, còn phải do tự mình tìm hiểu. Cả đồng không thể nói rõ hết với vương liên hương. Mặc dù quan đệ hai người là tốt, nhưng dù sao cũng ở hai thị xã khác nhau. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế hai năm qua của Ninh Lăng đều xếp thứ hai của tỉnh. Đạt 25%, có xu thế vượt qua bình Sơn, Lô Hóa cùng Đường Giang. Ninh Lăng nhất định là đối thủ cạnh tranh của Hoài Khánh sau này Vừa liên hương cũng biết Cao Đông có điều giống mình Nhưng cô không ngại Ngược lại còn có chút vui mừng Nếu đối phương nói hết thì cô vừa vui vừa lo lắng Đó là Cao Đông làm thị trường mà không biết lúc nào nên nói không nên nói Là thị trường không đủ tư cách Cao Đông sao Còn đề phòng vô tỷ sao sơ tiết lộ cơ mật của Hoài Khánh à Vừa liên hương mặc dù không nghĩ trong lòng Nhưng vẫn đâm hắn Hà hà Bưu tị chỉ nói gì vậy Chỉ không phụ trách mảng kinh tế Nói hay không cũng không có tác dụng gì mà Nói tóm lại Bí Thư Ninh rất kỳ vọng vào Hoài Khánh, Hy vọng chúng tôi có thể tạo thành tích huy hoàng Tôi nghĩ Hoàng Lăng lúc gặp Bí Thư Ninh Bí Thư Ninh cũng dùng giọng điệu này Bước lên Hương có chút tò mò Cao Đông Tôi thấy vị trí xếp hạng các quận huyện của Hoài Khánh không cao Năm ngoái Hoài Khánh chỉ xếp thứ 8 và tương đương Nam Hoa Liên Quy Ninh có GDP cao nhất cũng còn tranh lệch với Giang Khẩu. Bí thư Ninh sau lại hy vọng Hoài Khánh có thể thành thông quyền của khu vực Trung Tây. Biến Hoài Khánh thành thông quyền của khu vực Trung Tây chính là câu nói nhớ mồm của Cao Đông. Chẳng qua hắn đã nói chuyện với vương lễ quyên, về mà nhắn như vậy đã truyền tới tai vua Liên Hưng. Chuyện do người mà chỉ bằng việc Hoài Khánh thu hút được công ty Hòa Tấn đã chứng minh sức hấp dẫn của Hoài Khánh. Giang Khẩu mấy năm nay chỉ bình bình, không có đột phá mới. Tôi thấy chỉ trong 2 năm Quy Ninh sẽ bỏ xa giang khẩu Cả đồng rất tự tin nói Sau khi Tiết Minh Dương rời khỏi giang khẩu Giang khẩu vẫn dậm chân tại chỗ Không có hành động gì mới Ngoài khu công nghiệp sau một tuyên huy hoàng Bây giờ lại trở lại sự bình thường chưa mắt nhìn các quận huyện khác đổi theo Năm ngoái giang khẩu xếp thứ 18 toàn tỉnh Bởi tốc độ phát triển của Quy Ninh Thì đất nhanh sẽ vượt qua giang khẩu Xếp hạng đúng là hại người Nhất là bây giờ khi lãnh đạo chủ yếu của Đảng ủy, chính quyền khi nói chuyện đều là tăng trưởng kinh tế, là tăng giá trị sản lượng, sản xuất công nghiệp, tăng tài sản đầu tư cố định, thu hút đầu tư, tăng thu tài chính, tăng thu thuế, một loạt con số theo tôi thấy làm các bí thư chủ tịch huyện đều đau đầu để nhớ, không chỉ và hiểu đó con số của quận huyện mình, còn phải hiểu mấy quận huyện lân cận, các đối thủ cạnh tranh. Trải qua những ngày tu tập mới vòng tròn của mình, ngày thứ 6 Cả đông còn tham gia lễ cưới con gái Chu Tinh Văn. Ngày thứ bảy hắn chưa có lịch gì, nhưng hắn đoán kế hoạch không nhanh bằng tiên hóa, nên phải dành một ngày để có gì còn kịp điều chỉnh. Lễ cưới con gái Chu Tinh Văn tổ chức ở khách sạn quốc tế Khải Toàn Ando. Tên nghe thì oai, nhưng thực ra đó chỉ là khách sạn ba sao. Chẳng qua hoàn cảnh cũng đẹp, nằm ở vành đai 2 của khu vực nội thành, diện tích không hề nhỏ. Cả đông còn chưa đến nơi, đã nhận được điện thoại của không yên phong và đồng bạn. Không hên phong cũng tham gia lễ cưới vì trước đó cũng từng làm việc với Chu Tinh Văn quan hệ hai bên cũng khá tốt. Những đồng bạn cũng tham gia làm cao đồng có chút ngạc nhiên. Đồng bạn năm trước kết hôn chồng cô là một cảnh sát điều tra của đại đội cảnh sát tình sự cục công an thành phố Andô. Nghe nói học trên cao đồng hai khóa. Lúc ấy khi đám người cao đồng vào học thì tên kia đã tốt nghiệp. Đồng bạn trước khi kết hôn hai người đang gặp hai lần tên kia. Cao đồng cũng có ấn tượng tốt đối với y là người chồng khá tốt. Cũng tốt với đồng mạn Bây giờ sắp được đề bạt làm đội trưởng Một tiểu đội bên dưới Chú Tinh Văn bây giờ Vẫn làm bí thư đảng ủy chính pháp huyện Mai Như vậy sao có thể mời đồng mạn Mà đồng mạn hình như cũng không đến mức Chủ động tới tham gia lễ cưới của con gái Chú Tinh Văn Điều này làm cao đông rất khó hiểu Chẳng lẽ chồng đồng mạn Minh Diệu Sẽ xuống huyện Mai làm việc Cao đông đến nơi Đợi vợ chồng đồng mạn Vợ chồng đồng mạn đi xe Santana màu đen Biển An Cao Đông cười cười bắt tay Minh Diệu. Minh Diệu hơn Cao Đông 3 tuổi nhưng y trước mặt Cao Đông có vẻ hơi đột ngạc, ngược lại đồng Mạn thực đang thoải mái hơn. Cao Đông có thể nhận ra tâm trạng của Minh Diệu đang khá vui vẻ, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Điều này làm Cao Đông có chút khó hiểu. Hắn nhìn đồng Mạn thì thấy bụng cô hơi to, vì thế hiểu ngay. "Tiểu Mạn sắp làm mẹ sao?" Đồng Mạn mặt đầy hạnh phúc. "Tháng 4 năm sau." "Ồ, oh, chúc mừng." Cao Đông cười cười một tiếng. Chuyện giữa hắn và đồng mạn cũng không có gì Nó cũng đang nhanh chóng chú đi Nhưng nhìn vẻ hạnh phúc của cô Làm hắn có chút ghen tị Chẳng qua hắn rất nhanh vứt tâm trạng này đi Chẳng phòng chú kế con gái Cũng mời hai người sao Đồng mạn cười Cao đông xem ra anh đúng là không biết gì à Chú để là bạn học của chúng ta mà Anh không biết sao Ai thế Cao đông có chút tò mò Hoàng hóa thành đó Đồng mạn nói Hoàng Hóa Thanh Cao Đông có chút giật mình, tên này từng có chút căng thẳng với hắn vì thấy hắn hay qua lại với đồng bạn, bây giờ không ngờ lại cưới con gái của Chu Tinh Văn. Ừ, Hoàng Hóa Thanh bây giờ đã đều tới đội cảnh sát tình sự phân cục thiên hà làm việc dưới quyền của cục trưởng Khâu. Đồng bạn cười cười giải thích. Chu Tinh Văn rất vui vẻ khi Cao Đông tới, trong khách nhà gái thì Cao Đông là người có thân phận cao nhất. Bí thư Đảng ủy chính pháp Lưu Triệu Quốc không tới mà nhờ phó bí thư Cao Dương Cẩm Phong Bao tới. Cao Dương cũng là người quen, còn có duyên công tác nhiều nơi với Cao Đông. Lúc Cao Đông ở Giang Miếu, Cao Dương cũng ở Giang Miếu. Cao Đông đến khu khai phát Giang khẩu, Cao Dương lên làm phó viện trưởng biên kiểm sát huyện. Lúc Cao Đông tới Ninh Lăng, Cao Dương điều sang làm phó viện trưởng biên kiểm sát Ninh Lăng. Cao Đông rời khỏi Ninh Lăng 1 năm, Cao Dương điều tới thành phố An Đồ làm phó bí thư Đảng ủy chính pháp. Làm phó cho Lưu Triều Quốc, thành cán bộ cấp phó giám đốc sở, Lưu Triều Quốc cũng khá tiến dụng cao dương. Khi Không Nguyên Phong xuất hiện, ba người quen cũng gặp nhau không khỏi cười cười náo nhiệt. Hoàng Hoa Thành đứng trước cửa khách sạn, cười ha hả chào mời khách tới. Hoàng Hoa Thành bây giờ làm phó đại đội trưởng đội cảnh sát tình sự phân cục Thiên Hà, coi như công thành danh toại. Hôm nay lãnh đạo phân cục đến không đủ, thường bộ quận ủy, bí thư đảng ủy chính pháp kiêm phân cục trưởng Không Nguyên Phong làm chủ hôn cho y. Điều này làm y thấy rất vinh dự Không nguyên phong đến phân cục Được hơn năm Mặc dù mặt luôn nở nụ cười Nhưng người ở phân cục đều khá kính sợ y Mà y ở trong phân cục cũng hiếm khi Tham gia các cuộc tiệc rượu cá nhân Hoàng Hóa Thành một năm trước Đều thư giang khẩu sang làm phó đội trưởng Đội cảnh sát tình sự Nghe nói đảng ủy phân cục có dị nghị Nhưng không nguyên phong rất quyết đoán Cũng may trong một năm qua Hoàng Hóa Thành cũng không làm không nguyên phong mất mặt Phá được mấy vụ án ra hồn. Hoàng Hóa Thành thấy cao đông xuất hiện Mặt không khỏi cứng lại Nhưng ngay lập tức thay vào đó là nụ cười ân cần Chu Lệ Vợ Hoàng Hóa Thành có chút tò mò Nhìn bố đang đi cùng người trẻ tuổi kia Thậm chí phó bí thư đảng ủy chính pháp Thành phố Cao Dương cùng cục trưởng khâu Lãnh đạo của chồng cũng đi phía sau Đầu này làm cô có chút kinh ngạc Ông xã Anh xem bố em đang đi với ai đó Hắn không ngờ đi trước quý thư cao Và cục trưởng khâu nữa chứ Bố em hôm nay sao vậy người đó làm gì thế Hoàng Quá Thành cười khổ một tiếng, y rất muốn không trả lời, nhưng y biết mình có từ chối trả lời cũng không công giá gì. Ông bố vợ đã sớm nhắc y, y và Cao Đông không cùng cấp bậc, phải học cách bình tâm đối xử tất cả, thậm chí phải nghĩ mọi cách quan hệ tốt với Cao Đông, sau này chỉ cần Cao Đông nói một câu là đủ để y phát triển nhanh. Với thân phận của Cao Đông bây giờ thì Hoàng Quá Thành có làm cả đời cũng khó đạt được. Cán bộ cấp giám đốc sở ở hệ thống công an thì phải làm bí thư Đảng ủy chính pháp thành phố Ando thì mới đạt được. Mà trong hai mươi năm tới mình đạt được không? Hiển nhiên là không thể. Hoàng Hóa Thành tự nhận mình là người biết nặng nhẹ, nhưng thấy cờ đồng, y không khỏi có chút chua xót trong lòng. Chủ lệ thấy vẻ mặt Hoàng Hóa Thành có chút khó coi, nên vội vàng hỏi: Sao thế anh? Không có gì. Đó là bạn học của anh, cũng từng làm cấp dưới của bố em, nhưng bây giờ lại lên như diều gặp gió. Hoàng Hóa Thành cố điều chỉnh tâm trạng của mình. Cô làm cho vẻ mặt mình trở lại bình thường Giống như chu Tinh Văn nói vậy Mỗi người trải qua những thứ khác nhau Anh không thể vì người bên cạnh đạt cơ hội Mà mình trở nên bề ngoài Cách làm đúng nhất là học đối phương bắt cơ hội Nhưng còn phải cố gắng mượn đối phương để đạt chỗ tốt Lên như diều gặp gió Cùng quá với anh thì có thể lên đến chức mức nào chứ Chu Lệ nghe nói từng là cấp dưới của ông bố Lại là bạn học của chồng Thì cũng không quá để ý Thơ bộ này suốt thân công an thì đạt được mức nào Nhiều lắm là làm phó đại đội trưởng Ở cục công an thành phố đã là giỏi lắm rồi Hơ Ở mức nào ư Bố em cả đời cũng không đạt tới nổi Em không thấy ngay cả phân cục trưởng khâu Và bí thư cao đều đi phía sau hắn sao Người này bây giờ là thị trưởng thì giáo Hoài Khánh Em nói thích trình độ nào Hoàng Hóa Thành mặc dù ghen tị Nhưng nghe giọng biệt thị của chu Lệ Nên càng khó chịu hơn Anh nói gì Thị trưởng Hoài Khánh chu Lệ có chút giật mình Cô sau khi tốt nghiệp đại học được phân về công tác ở quận đoàn Liên Hồ, cũng đã làm mấy năm nên hiểu vấn đề bên chính quyền. nó thật, cô không thích công việc cảnh sát của Hoàng Hóa Thành. Chẳng qua hắn trông đẹp trai, lại có tính cách hợp ý cô. Hơn nữa, trước quán bây giờ cũng được. Có thể nói là khao xuất sắc so với những người cùng tuổi. Bố cô cũng coi chồng hắn đến hai người mới này sinh tình cảm rồi kết hôn. Cô vẫn suy nghĩ làm như thế nào để Hoàng Hóa Thành ra khỏi đội ngũ công an. Xem một chút có thể đều sang bên đảng quỷ chính pháp quận Thiên An hay không Sau đó nghĩ biện pháp xuống dưới làm việc Đi đằng vòng là có thể ra ngoài Còn có thể giả sao Hoàng Hoác Thành cười khổ một tiếng nói Mắt chu lệ sáng lên Quan hệ của anh bán thế nào Cũng được Năm đó anh bán được phân vào đội cảnh sát thỉnh sự giang khẩu Sau đó án xuống đồn công an và ra khỏi đội ngũ công an Hoàng Hóa Thành không biết sao vợ mình lại đột nhiên tò mò đến thế Vậy là tốt rồi Đây là cơ hội tốt Anh phải nắm bắt mới được Anh sao không nhắc tới việc này Em còn tưởng đang bạn nào của anh đều làm trong ngành chứ Chu Lệ có chút thương phấn nói Em ở cơ quan mới năm nên hiểu rõ hơn anh Bây giờ có năng lực là không đủ Anh còn cần quý nhân giúp Cần cơ hội Em thấy bạn nào của anh là quý nhân đó Hoàng Hóa Thành nhìn vợ Mà như không thể nhận ra Lời chú lệ nói Làm y trong lúc nhất thời Không thể nhận được Nhưng y biết Chu lệ nói đúng Hóa thành Lâu rồi không gặp Chúc mừng chúc mừng Hai người đúng là hợp đôi Làm người ta hâm mộ Cả đồng đưa phong bì cho Chu lệ Cũng cầm thuốc mà hoàng hóa thành đưa tới Tôi không hút thuốc rồi Chẳng qua hôm nay phá lệ Bạn nào cũ kết hôn Thuốc mừng dù như thế nào Cũng phải hút một điếu Thị trường cao Nghe nói ngài bây giờ là thị trường Hoá Thành là bạn học cũ của ngài, anh ấy hay nhắc đến ngài trước mặt tôi. Ngày sau ngài phải giúp bạn học một chút đấy. Chu Lệ cười nói: "Bố, bố nói có đúng không?" Chu Đình Văn cũng đờn độ cười. Cao Đông đất cho mặt mũi. Lúc trước khi y có chút do dự, có nên mời Cao Đông hay không? Hoàng Hóa Thành không muốn mời. Chu Đình Văn biết Hoàng Hóa Thành và Cao Đông từng có chút mâu thuẫn, nhưng đó là chuyện của 7-8 năm rồi. Mỗi người đều có con đường riêng hưng tới yên lên làm bí thư đảng ủy chính pháp huyện mai cũng là nhờ cao đông giúp ha ha hóa thành trưởng phòng chu lời này của tiểu Trung đúng là làm tôi xấu hổ hóa thành là bạn học cũ của tôi trưởng phòng chu là lão lãnh đạo của tôi chỉ cần tôi giúp được gì thì đương nhiên không đồn đẩy cao đông cười ha ha nói chẳng qua lãnh đạo trực tiếp của hóa thành là phân cục trưởng khâu còn có bí thư cao lão lãnh đạo thành phố an đồ Đây đều là bạn cũ của Trưởng phòng Chu, Chu Lệ, Phật lớn trước mặt còn không bái, đó mới là lãng phí. Nó chuyện một lát, Chu Tình Văn dẫn Cao Đông đến bàn cao nhất, trong đó đều là mấy người như bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy huyện Mai, thấy Chu Tình Văn dẫn một người trẻ tuổi tới, mấy người đều có chút kinh ngạc, người này sao lại tới bàn chủ, chẳng lẽ là họ hàng lãnh đạo tỉnh nào? Khi Chu Tình Văn có chút tự hào giới thiệu Cao Đông đám người kia mới có phản ứng đã sớm nghe thị trưởng hoài khánh rất trẻ nhưng không ngờ lại tới tham gia lễ cưới con gái chu tình văn. đừng cần gần như quân bình ở trong góc nhìn cao đông từng bước đi tới bàn tiệc ở trung tâm dáng vẻ tự nhiên nói chuyện vui vẻ phân cục trường khâu luôn nở nụ cười đi sau hắn nửa bước cảm giác đau đớn làm cho trái tim cô muốn vỡ ra khuôn mặt đó ngoài việc cắn thêm tự tin và trầm tĩnh thì ánh mắt vẫn sáng như trước cơ thể vẫn cao như vậy tất cả vẫn giống như vậy nhưng lại không thể như xưa